Một bà lão có gia sản cách xù Với ba người cháu trai Bà biết sẽ không còn sống được bao lâu nữa Nên quyết định thử lòng ba đứa cháu để chia gia sản Bà nhảy xuống sông để thử lòng các cháu Ngày đầu tiên Người cháu cả đã nhảy xuống cứu bà Bà cảm động cho cháu cả một chiếc Ferrari đời mới nhất Và một lá thư Cảm ơn cháu yêu dấu Ngày thứ hai Người cháu tiếp theo cũng nhảy xuống cứu bà Nhưng nhanh hơn nên bà cho chiếc limo Với một căn hộ cao cấp và cũng một lá thư Cảm ơn cháu yêu dấu Ngày thứ ba, người cháu út không thèm cứu bà. What? Nên bà chết ngỏm. <cười> Hôm sau anh ta nhận được hai chiếc siêu xe đắt nhất kèm ngôi biệt thự hạng sang và gái hầu hạ cũng kèm theo một bức thư nhỏ. Cảm ơn cháu yêu cháu. Ký tên ông nội. Ai út mà...